chương 3, bằng quà đóng gạch ngói đổ nát, đến trước một cái nhà kho tồi tàn. Số 13 đẩy Na Lan vào trong một chiếc xe khách nhỏ. Suzuki, hàng hàng gỉ gỉ chỉ có phép lạ xuất hiện chứ Na Lan chắc chắn sẽ trở thành con tin tiếp theo rồi. Trước đây Na Lan không bao giờ tin vào cái điều dịu kỳ, mãi đến khi chiếc mô tô xuất hiện, đi thẳng đến cái chỗ xe suzuki rồi dừng lại lái xe đó không thèm cởi mũ bảo hiểm nhảy xuống xe vùng tay quát lớn không được cô không thể đi với hắn được đi là tự sát đấy chưa nói hết cầu chân đã chạm đất số mười bà ngay lập tức thúc một cú đấm thật mạnh vào bụng anh ta người này không phải là kỵ sĩ và cũng không phải điều kỳ diệu gì cả rất xin lỗi Võ công của mày soàng quá Số 13 không che đậy được thái độ chăm chọc của mình hỏi Sao mày tìm được đến đây? Tao không cần phí lời nói nhiều với mày làm gì? Giọng lưỡi như hiệp khách vậy Số 13 tiếp tục dùm chân với đôi giày da cứng Đá vào chỗ hiểm người đó một lần nữa Nhưng đại hiệp vẫn không né tránh Số 13 có chút nể nàng hơn nói tiếp chí ít thì mày cũng không phải là một thằng chó vô tích sự đi nghiên cứu tâm lý học trên mặt đại hiệp thì be bét máu không còn sức để chống cự nữa số 13 bắt đầu lục soát người hắn vì lúc nghe có tiếng động cơ mô tô số 13 đã lấy một sợi dây thần ni lông buộc chặt tay cô vào cửa xe nên cô chỉ có thể đứng một chỗ mà quan sát toàn bộ sự việc Hắn nhanh chóng bỏ hết đồ trong ví của đại hiệp ra Nhạc thiều qua, nhạc đại hiệp Như một đứa trẻ con có được một món đồ chơi mới Số 13 tỏ ra thích thú vô cùng À, thẻ phóng viên, con chó của báo Tân Giang Hóa ra mày là phóng viên à Không phải hỏi cũng biết Mày đi viết bài theo dõi toàn bộ vụ tiến trình vụ trọng án số 13 này Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao Làm sao mà mày lần được đến nơi đây hả? Bàn tay số 13 hơi rung rung lên Na Lan nhận ra hắn đang bị kích động Không phải do sự xuất hiện bất ngờ của người phóng viên Mà bởi mệnh lệnh của hắn không được làm đúng Hắn giơ cao lưỡi rìu lên Không phải tôi bám theo anh để viết bài Tôi đang đi lấy tin tức về việc thôn mậu độc bị cưỡng chế giải tỏa chỉ là đến đây chụp ảnh cảnh hoang tàn nơi này mà thôi viên phóng viên bào chữa cho sai phạm của na lan lại ăn thêm một cú đá nữa tao dựa vào đâu mà tin được mày na lan lên tiếng anh anh lục túi của anh ta thì biết liền số mười ba quá mày im mồm. số mười ba lôi ba lô trên lưng nhạc thiều qua xuống bắt đầu lục lọi Hắn tìm được một quyển sổ ghi chép của phóng viên. Trên đó có ghi lại nội dung phỏng vấn một số người ở trong thôn. Đọc bài phỏng vấn này thì thấy đội phá dở này đều là bọn du côn. Ít nhất mười mấy người trong thôn đã bị chúng đánh trọng thương. Điều này có đúng không? Hắn kề lưỡi rìu vào gần cổ nhạc đại hiệp. Có một vài chi tiết không được chính xác, nhưng hầu như là đúng như thế. Số 13 Cười găng mỉa mai nói Xem ra báo của các người không đưa tin sai lệch Mày đến thật là không đúng lúc Bức ảnh lịch sử này không được chụp Cút lên xe Thấy là hắn lại bắt thêm một con tin nữa đi cùng với Na Lan chiếc xe Suzuki được hắn cải trang lại Ngoài ghế lái xe và ghế bên được giữ lại Các hàng ghế phía sau đều tháo ra hết Lắp vào đó là hai cái ghế băng, bằng da, dựa sát vào thân xe theo chiều dọc Trước khi lên xe, điện thoại và máy, máy ảnh của hành khách đều bị số 13 dẫm nát Hai tài na làng và nhạc Thiều hoa bị trói chặt Mỗi người ngồi trên một cái ghế, mặt đối mặt nhìn nhau lâu mũ bảo hiểm đã tháo ra từ lâu Nhạc thiếu hoa có một bộ tóc xù, nhưng xù theo kiểu rất phong cách kèm theo đó đôi lông mày rậm mũi miệng vẫn còn vệt máu khô khuôn mặt rất khôi ngô thời bây giờ khó mà tìm được người có tướng mạo như thế này nhưng điều này cũng chẳng làm Na Lan có thiện cảm hơn với anh ta anh đến đây làm gì để gây thêm rắc rối đây không phải anh hùng cứu mỹ nhân nhưng ít nhất cũng gọi là thấy việc bất bình chẳng tha chứ Na Lan không nói ra chủ ý của mình sự can dự của người ngoài có thể làm thay đổi lớn tới tâm lý của số mười ba trong việc quyết định thời gian xử lý con tin nếu như vậy dễ thể hiện sức mạnh và được kính sợ thứ ba rất dễ trở thành chất xúc tác xin lỗi tôi không nghĩ nhiều như vậy tôi chỉ nghĩ rằng mình phải dũng cảm mong cô hãy hiểu cho chẳng phải cô học tâm lý học ư nhạc thiều hoa mở to mắt nhìn na lan na Lan quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh ta. Có điều, quay mặt sang hướng khác thì không nhìn thấy quan cảnh bên ngoài. Sau khi được bố trí lại, ngăn giữa buồng lái và khoang hành khách là một tấm thủy tinh mờ mờ, chỉ để lại một ô cửa sổ nhỏ nhỏ để lái xe tiện theo dõi động tĩnh của hành khách qua cái gương chiếu hậu, qua ô cửa nhỏ. Na Lan chỉ thấy những bóng hình lắc lư, chuyển động nhanh chóng, không biết xe đã đi bao lâu. Ngoài cái tối tâm thì cũng chỉ thấy tầm tối. Hình như chúng ta đang lên núi và đang men theo một con đường núi. Nhạc Thiều Hoa nói: Sau khi hồ tiêu Sơn Trang xây dựng xong, các con đường lân cận đều sẽ được tu sửa, nhưng bây giờ vẫn là đường cho ngựa chạy mà thôi. Chỉ có những người thích đánh xe thô sơ Mới quen cái kiểu lắc lư như thế này Số 13 lại cười khảy một tiếng Tất nhiên, con có thêm bọn bắt cóc nữa Na làng cảm thấy đây là một cơ hội rất tốt Nên nhẹ nhàng nói Thuộc đường thuộc lộ, đại ca chắc là người ở nơi đây Tôi nói cho cô để cô đi báo với cảnh sát ư Không, tôi chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi Anh có nói là anh đã đọc qua luận văn của tôi Nói thật, con mọt sách như tôi khi biết có người đã đọc tác phẩm của mình Thì cảm kích vô cùng Ờ, chính là bài luận văn về tâm lý tội phạm Đã giúp cô thăng tiến đấy hả? Nhạc thiều hoa nói leo vào Đúng lúc không nên nói nhất Vẫn không nhận thấy ánh mắt phẫn nộ của Na Lan tiếp tục Nghe nói cô đã đến các nhà tù khắp cả nước Để điều ra hàng ngang tên tội phạm Nó phạm tội nghiêm trọng để phân tích rất sâu sắc Nghe đầu đó là thành tựu tính toàn diện nhất Trong nghiên cứu tâm lý tội phạm học Đạt lên liền hai giải thưởng lớn Của Bộ Giáo dục và Bộ Công an Số 13 lạnh lùng các ngang, Toàn là những suy đoán chủ quan Kết luận thì vô căn cứ Định lấy con số để giải thích tâm lý phức tạp của con người ư Thế mà gọi là công trình nghiên cứu khoa học của cô Nà làng gắng sức đá vào chân của nhạc Thiều hoa một cái Nếu hắn còn không hiểu ý của cô Thì có thể đã nói hết thuốc chữa Sự nghiệp phóng viên của hắn chắc chắn sẽ tàn từ đây Chỉ bảo của anh rất là hợp lý Rất nhiều chuyên gia cũng tỏ ý băng khoăn như vậy Khi bình luận bài của tôi Tôi quá dựa vào những phân tích thống kê Tâm lý học trình độ cao thì không thể phân loại một cách có hệ thống được Na Lan không nói ra hai từ tội phạm trong tâm lý tội phạm Để tránh gây kích động cho số 13 Tội phạm thường cho rằng mình bị dồn ép lên núi Lương Sơn Là nạn nhân trong số hoàn cảnh hay xã hội chứ không phải là đang làm việc ác Đây là kiến thức cơ bản của tâm lý tội phạm học Quả nhiên, giọng điệu của số 13 có chút nhẹ nhàng hơn Ví dụ, luận xã hội nhìn nhận mà cô đề cập đến rất là nông cạn Cô bảo một người sẽ nhầm để được xã hội nhìn nhận Mà gây ra những hành vi cực đoan Thậm chí là phạm tội Nhưng nhà tâm lý học các người đã không chú ý đến một mấu chốt Đó là dư luận xã hội thay đổi liên tục Có lúc thì theo hướng tích cực Có khi thay đổi theo hướng tiêu cực Đưa ra cho cô ví dụ như thế này Ngày nay xã hội lấy sự giàu có Để nhìn nhận và tôn sùng nó Với một vụ bắt cóc tống tiền Thì kẻ bắt cóc nhận được tiền rồi thả người Chí hại người ta trong một thời gian ngắn Nhưng với tiền bỏ ra cho tình nhân Bị hại là cả một gia đình Ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mấy con người liền Thế nhưng xã hội và pháp luật chấp nhận cái nào? Kẻ bắt cóc tống tiền nhận được tiền thì thỏa mãn hắn có dám cho rằng xã hội chấp nhận mình được không? Hắn có thể đi rêu rao khắp nơi tiền đó là lấy từ đâu không? Trái lại tôi thấy nên gọi là luận thỏa mãn cơ bản cuộc sống. Na Lan nhíu mày một lúc hình như là đang suy nghĩ tới lời nói của số 13 Tạ ơn trời đất là lúc này tay phóng viên không phát biểu một lời bình luận nào. Lời anh nói rất có lý, nhưng theo những gì tôi tìm hiểu về họ, họ đều biết yêu và hận, có tình cảm gia đình sâu đậm, cũng nhận thức được nỗi đau chia ly. Các phương tiện truyền thông và tác phẩm văn học, điện ảnh thường bình diện hóa con người, chỉ với tốt hoặc xấu xa, khiến cho xã hội hiểu sai. Lần này đến lượt số 13 trầm ngâm Có lẽ là thời điểm chín mùi Khi anh và anh trai tôi nói chuyện điện thoại Anh có thấy trong tiếng nói của anh ấy nghẹn ngào Tiếng khóc hay không? Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ mới chứng kiến Anh ấy sơ lệ hai lần Lần đầu tiên khi viên viên mắc bệnh viêm màng não lúc nhỏ Còn bé nó sốt cao trên 40 độ Hơn một tuần liền Xích nữa là không qua khỏi Và một lần nữa chính là ngày hôm kia cậu nói những điều vô nghĩa đó thì để làm gì? Thật sự sợ tôi giết con tinh hả? Vậy thì hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi Dòng nói con số 13 có phần rung rẩy, Càng chứng minh phán đoán của Na Lan là đúng Hắn không phải là kẻ giết người điên loạn Không thì vừa rồi Hắn cũng không thể để nhạc thiều hoa còn sống Ra khỏi ngôi làng ma này nữa Số 13 như đọc được ý nghĩ trong đầu của Na Lan nên nói Thằng phóng viên kìa, mày nghe đây Tao không lấy rìu để chém đứt cái đầu đẹp mã của mày xuống Không phải để mày với nhà tâm lý học sinh đẹp này Ngồi tán tỉnh mà để mày ghi chép lại thật thà Những gì mà mày đã trải qua Để cho công chúng biết được Bọn họ phải bị bắt cóc Mới biết được bọn bắt cóc tống tiền ra sao kỳ thực là không hèn hạ và cũng không tàn nhẫn được như họ trong quá trình bắt cóc và cho chuột con tin kẻ bắt cóc là người chiếm chế thượng phong nhưng cuối cùng hắn cũng đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất na lan không biết nên vui hay tuyệt vọng rõ ràng số mười ba còn yêu cầu nhiều phân tích lâm sàng về bệnh tâm thần nỗi bận tâm lớn hơn của cô Là tình trạng lái xe của số 13 Không ngừng quay đầu lại nói chuyện Tâm nhìn thì ngắt quãng Lái xe kiểu này Trên một con đường núi khúc khuỷu, Khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi Nhưng ngồi trên xe ngựa của người mù Cởi con ngựa mù trong đêm tối Nhạc Thiều Hoa hô lên Tuân chỉ nhưng phiền lão quân Hãy để ý vào việc lái xe có được hay không Tôi có cảm giác là ngồi trong xe ngựa mù Của ông đánh xe mù đấy số 13 hùng lên một tiếng đại hiệp mà giác gan như thế ư người mù cưỡi ngựa đùi thì sao con đường này tài nhắm mắt cũng có thể đi được phía trước xe bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng làm lóe mắt là ánh sáng của đèn ô tô na lan và nhạc thiều hoa đồng thanh hô cẩn thận bỗng nhiên phía mũi xe rung lên chiếc xe đột ngột đổi hướng sang ngang Số 13 siết chặt tay lái nhưng đã không tránh kịp Nhạc Thiều Hoa hét lên Ôm lấy đầu Nếu như không có tiếng nhắc nhở kịp thời đó Na Lan tin chắc mình đã trở thành nạn nhân Trong vụ tai nạn giao thông này rồi Cô không ngờ va chạm của hai đầu máy ô tô Lại gây ra một tác động mạnh đến như vậy Vì cô và Nhạc Thiều Hoa không thắt dây an toàn Nên không cần phải đập cửa Mà cả hai cũng đã bị hấp tung ra ngoài Ngã chỏng chơ trên đám cỏ đá lạnh giá Tuy nhiên, ngay cả được nhắc như vậy Bảo vệ được cái đầu của mình Na làm vẫn bị thương trong vụ đụng xe nghiêm trọng này Cô mất hết cảm giác